Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phương diện này cũng là điều hết sức bình thường Chỉ cần nhớ về nhà là được Ông ta cũng sẽ không vì những cô gái trẻ này mà ly hôn Dù gian thì bỏ rơi người vợ đồng cam cộng khổ Chắc hẳn sẽ bị báo ứng Tài xế thấy giám đốc Trần do sợ Lại quyết tâm nói tiếp phu nhân đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi phu nhân nói có chuyện muốn bàn bạc với ông Giám đốc Trần cúi đầu nhìn ra nhân nhân đang ở trong lòng mình Lại càng thêm do dự Suốt mấy năm qua, ông ta làm việc gì cũng rất cẩn thận Ít nhất Thì vô nhân ở nhà cũng không phát hiện chuyện gì bất thường Các ngôi sao nữ quá xinh đẹp Ông ta cũng không dám trêu gẹo Nếu thật sự sẽ ra về gì Thì cũng đều làm mất nhiều hơn được Giàn nhân nhân Là cô gái đẹp nhất mà mấy năm gần đây ông ta gặp Trông thế nào cũng vẫn cứ đẹp Khiến cho ông ta nhớ lại mối tình đầu năm xưa Vừa xinh đẹp lại vừa tuần khiết Ông ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này Giàn nhân nhân Vừa từ nơi khác đến, cô không có chống lưng Không có quan hệ Cũng không có tiếng tâm Không thể nào mà an toàn hơn được nữa Ông ta cũng chẳng phải là chưa từng nghĩ đến chuyện bao nuôi Nghe nói Còn có một ông chủ khác Cũng nhìn chúng giàn nhân nhân Tất nhiên, ông ta cũng không muốn làm chuyện tranh giành với người khác Nếu mà lớn chuyện Ông ta sẽ khó mà đối diện với vợ Cho nên, cơ hội này vô cùng hiếm có Đời lần sau Công trưởng giản nhân nhân Đã là người của cái khác rồi Vậy tất nhiên, ông ta cũng không thể động đến được Trên đầu chữ sắc Có con sao Chữ sắc Phần bên trên của chữ sắc Chính là chữ đao, có nghĩa là con sao Hoàng thanh đao Từ xưa tới nay, có biết bao người táng ra bại sản Thân bại danh liệt Cũng chỉ vì một chữ sắc Câu này mà đại ý Sắc khiến người ta mất đi lấy trí Cũng như con dao bén Làm hại chính mình và người khác Giám nấp trần cắn răng Nói với tài xế Ông cứ nói với vợ tôi Tôi vừa đi công tác Để chút nữa bảo thừa ký mua về máy bay cho tôi Những chuyện còn lại ông không còn lo Người tài xế thầm thở dài một tiếng nặng chịu Ông đã cố hết sức rồi Trong lúc này mà giám đốc Trần vẫn không chịu buông tha cho cô bé này Xem ra đã quyết tâm làm hại cô Ông còn phải nuôi cả gia đình Không thể nào đắc tội với giám đốc Trần được Ông chỉ có thể thầm nói câu xin lỗi trong lòng Một người tầm thường như ông Không nên thể hiện làm anh hùng vẫn hơn Người tài xế không nói thêm lời nào nữa Mà lái xe đến thẳng khách sạn Ở trung tâm thành phố Giám đức Trần không phải là người keo kiệt Với phụ nữ Hơn nữa, ông ta cảm thấy giả nhân nhân Đẹp đến mức nao lòng Nên ông ta bảo tài xế lấy một phòng hạng sang Chờ lấy được thẻ phòng Thì bảo tài xế rời đi Ông ta bế giả nhân nhân vào thằng máy Quét thẻ đến tầng 23 Vào đến phòng Giám đức Trần đặt giả nhân nhân ở trên giường Đúng lúc ấy, cô tỉnh dậy Giang như lục, cảm thấy toàn thân nóng như lửa Nhớ lại chuyện xảy ra trên xe Cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện Cho dù bây giờ là tình hình gì Cô nhất định phải rời khỏi đây Không thì sẽ xảy ra chuyện Chỉ là trong lúc còn tỉnh táo Chưa chắc cô đã có thể chạy thoát Từ tay một người đàn ông Chứ đừng nói đến bây giờ Giang như lục quyết tâm Cắn lưỡi mình một cái Cảm nhận được sự đau đớn Lúc này cô mới tỉnh táo được một chút Gương mặt cô đã hồng lên Trông vô cùng cuốn hốt Tiến cho giám nước trần hoàn toàn không thể kiềm chế nổi Ông cứ đi tắm trước đã Cô đẩy ông ta và nói Vì dám về của cô lúc này Thêm vào đó là giọng nói vốn mềm mại Cứ như là đang ụm nịu. Mặc dù giám nước trần là người thô lỗ Nhưng lúc này nghe thấy giản nhân nhân nói như vậy Chỉ có thể kiềm nén sự kích động lại Vậy được Tôi đi tắm trước Em cứ nghỉ ngơi một lát Thật ra trong lòng ông ta rất khinh thường giản nhân nhân Cũng không lo rằng cô sẽ chạy trốn Dù sao cô cũng còn có việc phải nhờ vào ông ta Hơn nữa là bị ông ta cho uống thuốc Theo dự tính Thì lúc này trong người bắt đầu có bất sức khó chịu Giang lúc trần Cứ thế yên tâm mà vào trong phòng tắm Giang nhân Lục biết rằng Thời gian cấp bách Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây Nếu không, để khi người đàn ông này bước ra khỏi phòng tắm Cô sẽ không còn có cơ hội nào nữa Nghĩ đến đây Cô cố gắng chống lại sự nóng bức Và mệt mỏi trong cơ thể Leo xuống giường, cẩn thận đi về phía cửa Khoảng cách từ chiếc giường đến cửa chỉ có vài mét, nhưng Giang Như Lục phải mất gần 5 phút mới đến. Lúc này toàn thân đã thoát mồ hôi, Cành và trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Cũng may, cô vẫn còn cố chịu đựng được. Cô mở cửa với tốc độ nhanh nhất, nào ngờ vừa đóng cửa lại, cô liền ngã nhào xuống đất. Giang Như Lục biết, Chẳng mấy chốc người đàn ông đó sẽ phát hiện mình đã rời khỏi căn phòng, ông ta vẫn sẽ nhanh hơn. Bất kể có đi thăm máy hay tham bộ, đều không chạy thoát được. Đèn cửa một bán vậy, đi qua mắc núi đi lại cũng mắc xong rồi. Ra như lục vừa vào đứng dậy gõ cửa phòng bên cạnh. Trong làm đang cầu nguyện phòng bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.